các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net những bức vẽ do sinh viên học viện nghệ thuật mô phỏng lại những tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng trong lịch sử với lòng tôn kính ngưỡng mộ giá trị thưởng thức không cao mặc dù vậy tần khả vẫn có thể nhìn ra được hoắc cảnh ngôn đi bên cạnh mình không có chút dấu biểu hiện nào của sự mất kiên nhẫn điều này làm tần khả rất cảm động đời trước cô còn cho là do tuổi tác nhưng hiện giờ nhìn lại hoắc cảnh ngôn thật sự vẫn luôn là một vị trưởng bối một người cha Một người anh ôn hòa Cô phải có diễn phúc thế nào Mới có thể gặp được một người thầy tốt Bạn hiền như anh Ở cả hai đời Hình như em rất có hứng thú với bức họa này Tần khá đang thất thần Trước bên tai vang lên một giọng nói kéo cô Trở lại thực tại Cô giật mình quay đầu lại Thấy hoác kẻ Ngôn đang đứng cạnh sơn vai mình Lúc này đang vừa nói vừa hơi khẽ không người về phía trước Ánh mắt nhìn chăm chú bức họa đằng trước tần khá Vừa rồi tần khá nhìn bức họa này mà thất thần Hóa kẻ ngôn là nghĩa rằng cô đang thưởng thức bức tranh mô phỏng lại này. Tần Khả cũng ngại không dám phủ nhận, bèn vâng một tiếng. Sau đó theo ánh mắt hóa kẻ ngôn mà nhìn về phía bức họa, hình như là mô phỏng lại tác phẩm thiên sứ truyền tin của Simon Martini. Hóa kẻ ngôn vừa dùng ánh mắt miêu tả lại bút pháp của người vẽ, vừa giảng giải cho cô. Simon Martini là họa sĩ rất có tính đại biểu trong số các họa sĩ của ý, là đại diện điển hình cho trường phái Siena. Hơn nữa, thầy của ông còn là người khởi thủy cho trường phái này. Simon đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ thầy của mình. Em xem chỗ này, màu sắc tươi tắn, hình ảnh hoa lệ, đường nét ưu nhã. Sinh viên vẽ bức tranh này đã lùng bắt được những điểm tinh tế của trường phái Siena. Đây cũng là những nét điển hình của phong cách này. Nói xong, hóa kẻ ngôn đứng thẳng dậy, nhìn tân kha mỉm cười. Thầy trò hai người họ có thể nói là hai nhân vật quan trọng thúc đẩy phong cách gô thích phát triển. Nếu em có hứng thú với phong cách nghệ thuật này Hai người họ là sự tồn tại Mang tính cột bốc lịch sử Mà em không thể bỏ qua Tân khả chuyên chú lắng nghe gật đầu Vâng cảm cot moc lich thầy Em sẽ ghi nhớ Hoác cảnh ngôn mở miệng chuẩn bị nói gì đó Bớt chợt một giọng nói mang theo ý cười lạnh lùng Chào phúng Chèn vào giữa hai người Tôi cũng có hứng thú với bức họa này Thầy Hoác có thể giới thiệu giúp tôi không Nghe thấy giọng nói quen Đến không thể quen hơn được nữa Tân khả thoáng cây ngà quay đầu nhìn lại Người con trai đứng trên hành lang Mặc áo thể thảo trắng Đầu đội mũ lưới chai đen Đứng đút tay túi quần Ánh mắt bế nghế sắp bén Lít nhìn hoác kẻ ngôn đang đứng gãy cô Tân khả ghế sap ben liếc mất mấy đung cạnh co mới hoàn hồn Hoác Tuấn sao anh lại ở đây Nghe thấy giọng cô Thiếu niên chậm chậm rú đôi mắt đèn sẫm Dù bực bội nơi đé mắt cũng bị đè xuống nơi sầu nhất Hắn cùng cô nhìn nhau hai giây Sau đó rời tầm mắt Đừng mới mỏng khẽ nhách. Rồi không thể tới xem triển lãm sao? Tần Kha bĩ lời này làm cho nghẹn họng. Cô nhìn sang bên cạnh hắn, thấy một cậu nhóc khoảng chừng mười hai mười ba tuổi trông hơi quèn mắt. Tần Kha chớp chớp mắt, giật nhớ ra, em chẳng phải là đứa bé bạn nãy chơi cùng lâm lâm sao? Thằng nhóc là mặt quỷ với Tần Kha á, là em thì sao? Như sờ bị Tần Kha trách, nó lập tức chỉ ra Quang Tuấn, anh ấy là đại ca em mới quen. ảnh kêu tụi em cầm ảnh chị, chạy đi tìm quanh quãng trường nghệ thuật. Em là người đầu tiên tiệt thái chị Đại, đại ca Ánh mắt Tần Kha nhìn Hoác Tuấn có chút vì diệu Hoác Tuấn đen mặt nhìn thằng nhóc Ai cho mày gọi anh như thế Thằng nhòi bị ánh mắt hùng dữ của Hoác Tuấn Làm cho sợ run Vội lùi về sau Còn không nhóc rồi, em không cần tiền Em từng thấy anh đánh nhau rồi Em muốn anh dạy em đánh nhau Tần Kha Thật sự cô không nhẫn tâm nhìn cảnh cả tượng Trẻ vị thành niên bị dạy hư đưa vào con đường tội lỗi Tân Khả bất đắc di quay qua cầu cứu Hoác Kẻ Ngôn Hoác Kẻ Ngôn vốn đang cười xem náo nhiệt Thấy Tân Khả nhìn mình Thân là một nhà giáo anh không thể tiếp tục băng quang được Anh cười cười Vừa nãy em nói bức họa nào Hoác Tuấn đang bựa bồi câu mày trường mắt nhìn thằng nhỏ Nghe Hoác Kẻ Ngôn hỏi thì ngừng đầu Không kiên nhấn mà tiện tay chỉ bừa bức tranh trước mặt Hoác Kẻ Ngôn xài bước qua Vừa vạn ngăn cách giữa Hoác Tuấn và đứa nhỏ Đây là bức họa người La Mã nhảy hoac tuan đang bua boi cau may trua mat nhin thang nho nghe hoac ke ngon hoi thi ngang đau khong Tuấn lời tiếp lời Mà thằng nhóc kia, sau khi bị rời lục chú ý thì ngẩng đầu nhìn hoác kẻ ngôn đầy hiếu kỳ Sao chú biết người đang nhảy là người La Mã? Hiếm thấy hoác kẻ ngôn bị nghẹn lời. Tần khả đứng một bên bật cười tiến lại. Ý thầy hoác là bức hoạ này có tên người La Mã nhảy múa. Tần khả nhìn hoác kẻ ngôn. Giờ học trước, thầy đã dàng về bức hoạ giang ve buc rồi. Là Simabue phải không ạ? Ừ. Hoác kẻ ngôn hai lòng gật đầu. Gio Vani Cũng là một họa sĩ tiêu biểu của Ý Đồng thời cũng là một trong những người sáng lập Trường phái Siena Cũng được ghi nhận là nhân vật lớn Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net